Ngoài ra, tinh anh của các thế lực lớn đang nhìn chằm chằm vào đây, cho dù thuận lợi thu được mẫu xào vào không gian vu tháp thì sợ rằng cũng không rời đi dễ dàng được. Một gã thái thản có vẻ như đội trưởng quát lên một tiếng, dẫn theo hơn 10 tên thái thản lao về phía mẫu hoàng đang muốn phá vòng vây, thanh cử kiếm sắc bén chém vào sau gáy đối phương. Không ngờ rằng, mẫu hoàng trên không trung đột nhiên vẫy đuôi một cái, lập tức ra tốc. Hưu một tiếng đột nhiên đổi hướng, muốn từ phía một đội thiên sứ và hắc ám kỵ sĩ xông ra. Thánh quang nhận, hắc ám thập tự kiếm, mặc dù thù hận rất sâu, nhưng đối mặt với mẫu hoàng đang xông tới, đông đảo thiên sứ và hắc ám kỵ sĩ không hẹn mà cùng ra tay. Liên thủ bức lui mẫu hoàng lại, lần này tốn vô số tâm huyết mới bao vây được mẫu hoàng ở đây. Nếu như bị nó chạy thoát, Sợ rằng người đông gấp vài lần Cũng khó tìm lại được tung tích của nó Suy Đối mặt với công kích sắc bén Của hai thế lực lớn Mẫu hoàng không thể không tránh Cái đuôi rất dài dùng sức vẫy Một cái trong không trung. Hưu một tiếng chém hai gã thiên sứ Ở phía trước thành hai nửa Thế đánh vẫn còn Đâm vào ngực một gã thiên sứ Như thanh đao chém thẳng vào thần cách của đối phương Mặc dù không có cách nào lao ra Nhưng phản kích sắc bén của mẫu hoàng cũng khiến mọi người thầm táng đởm kinh tâm. Bất kể là hắc Ám Quân Vương, Vân Trung Thành, Lực Vương hay là A Khuê Long thần hệ đều có cường giả tuyệt thế. Nhưng trong thời gian ngắn, tất cả không có biện pháp gì đối với mẫu hoàng có tốc độ kinh người. Chỉ có thể vây quanh nó, tuy nhiên, trong lòng đều có tính toán riêng. Không cho mẫu hoàng từ phía mình bỏ chạy, nhưng cũng không hề ra tay toàn lực. Lẳng lặng chờ đợi viện quân đến. Hừ, một lũ phế vật vô dụng. Ngay khi các thế lực lớn mang tâm tư riêng, viện quân của A Khuê Long thần hệ đến trước tiên. Trong không trung đột nhiên xuất hiện một bóng đen cầm trường thương trong tay. Mái tóc dài bay trong gió, đôi mắt lạnh lùng nhìn những người trên mặt đất. Sát khí ngập trời tản ra ngoài, mang theo một cổ uy áp vô thượng kẻ khác không thể hít thở. A Khuê Long chủ thần... truyền thuyết đã hoàn toàn lĩnh ngộ phong hệ pháp tắc tốc độ không ai có thể sánh bằng đã tự mình phủ xuống sơn cốc không tên khẽ vung tay lên đã đem người của a khuê long thần hệ bay ra ngoài như chỉ là một chuyện rất dễ dàng vậy bá ni phỉ tư ra mắt chủ thần đại nhân thiên tôn của chúng ta sẽ đến ngay nhìn ánh mắt lạnh như băng của a khuê long chủ thần cảm giác cổ sát khí và áp đáng sợ thống lĩnh thái thản cảm giác một mối nguy hiểm Vừa nói vừa dẫn thuộc hạ lui ra ngoài, không hề dám do dự. Cho dù thực lực mạnh hơn nữa, cho dù gan to hơn trời, bà Ni Phỉ Tư cũng không dám chống đối một gã chủ thần. Huống hồ danh tiếng của A khuê Long chủ thần cũng không tốt cho lắm. Đám chủ thần khác vì thân phận và địa vị hầu như sẽ không ra tay với người thường. Nhưng A khuê Long chủ thần thì khác, ra tay không hề cố kỵ. Cho dù đối phương là một gã hạ vị thần thực lực kém cỏi cũng không bỏ qua. Đi, lui, nhanh, lập tức cầu viện chủ thần đám thái thản người đông thế mạnh cũng lui sang một bên. Thì người của hắc ám quân vương và long ba đốn thần hệ cũng không dám chậm chế. Nhanh chóng lui lại, các thế lực bình thường càng không cần phải nói. Vừa lùi vừa nhanh chóng nhờ trợ giúp. Có tên trốn sang thật xa, lạnh lùng quan sát. có tên đang âm thầm tính toán làm thế nào để thu được lợi ích nhiều hơn đây là thực lực của a khuê long chủ thần dương lăng dẫn mọi người đi theo nhanh chóng lui sang một bên cẩn thận cảm giác năng lượng ba động trong không trung âm thầm tính toán thực lực của a khuê long chủ thần năng lượng ba động mà đối phương tản ra quá khổng lồ uy áp cũng rất kinh người Nhưng so sánh với cường giả tuyệt thế như lưu lãng kiếm tôn và vực sâu ác ma lĩnh chủ thì vẫn còn có một chút chênh lệch. Nếu cùng ra tay với Kim Bằng, hắn tự tin có thể chiến đấu với đối phương một trận, cho dù không chiến thắng, thì ít nhất cũng có thể toàn mạng rút lui. Người thường bị uy áp của A khuê Long chủ thần nên rất khẩn trương, mẫu hoàng là đối tượng bị tập trung thì áp lực còn lớn hơn nữa, nó rít lên một tiếng rồi bay lại nhanh như tia trước. Vừa thấy A Khuê Long Chủ Thần xuất hiện thì những người khác đã trốn sang thật xa. Cho dù đầu óc có ngu đến mấy cũng hiểu được sự đáng sợ của A Khuê Long Chủ Thần. Nó sao dám ham chiến chứ? Hừ, muốn chạy. A Khuê Long Chủ Thần hừ lạnh một tiếng. hưu một tiếng bay tới. Trong nháy mắt đã đuổi kịp mẫu hoàng. Trường thương sắc bén đâm tới. Dễ dàng đâm xuyên lớp lân giáp chắc chắn trên người mẫu hoàng. Đâm vào thật sâu. song chính khi hắn chuẩn bị bắt sống mẫu hoàng, thì nó đột nhiên rên lên một tiếng, nhịn đau cuốn lấy a khuế long chủ thần, há mồm phun một ngụm kịch độc, mang thêm cả nguyên khí. Mẫu hoàng mặc dù đang ở thời kỳ sơ sinh lại còn bị thương nặng, nhưng thực lực đã tương đương đám vị diện lưu lãng giả bình thường. Liều chết phản đòn nên lực công kích không phải đùa, a khuế long chủ thần không kịp ứng phó cho dù tốc độ nhanh đến mấy cũng không kịp né tránh. Hai mắt tối sầm lại, chúng phải độc chiêu, kịch độc còn đỡ, chỉ ảnh hưởng đến thị giác một chút mà thôi, không thể nào tạo thành uy hiếp chết người, nhưng nguyên khí của mẫu hoàng thì lại không phải đùa, thẩm thấu vào trong cơ thể liền điên cuồng công kích linh hồn hắn, không kịp đề phòng nên hắn như bị chúng trùy đánh vậy, muốn chết, kêu lên thảm thiết một tiếng, A Khuê Long chủ thần ném trường thương ra, mười ngón tay như đao nhọn đâm vào trong cơ thể mẫu hoàng, dùng sức xé. Trong nháy mắt, mẫu hoàng máu tuôn ra như mưa, vết thương nhảy nhụa nội tạng cũng lộ ra ngoài. Hồn bạo thời cơ không thể bỏ lỡ, thời gian không bao giờ trở lại. Thấy A Huế Long chủ thần và mẫu hoàng cùng bị thương, dương lăng liền ra tay. Không hề do dự công kích A Khuê Long chủ thần vẫn đang bị mất đi thị giác. Nghĩ đến tên địch áo kiêu ngạo lúc trước, hắn đã chẳng có cảm tình gì với A Khuê Long thần hệ, nên tuyệt đối không ngại ném đá xuống giếng. Ngoài ra, dưới ánh mắt vô số người thế này, mình khó có thể bắt mẫu hoàng rồi bình yên rời đi. Cùng với việc có lợi cho tên A Khuế Long Chủ Thần, còn không bằng tất cả không ai đoạt được, cứu mẫu hoàng một mạng, thả nó rời đi. Đương nhiên, vì thuận tiện cho việc tìm kiếm mẫu xào, hắn đã lặng lẽ lưu một đạo linh hồn ấn ký trên người nó. A! A Khuế Long Chủ Thần hét lên thảm thiết. không hề do dự rút ra 10 ngón tay đang đâm vào trong cơ thể Mẫu Hoàng, như bị rắn cắn cắm đầu lui lại. Vì ngăn cản nguyên khí của Mẫu Hoàng, linh hồn phòng ngự của hắn đã bị tổn thất ở một mức độ nhất định. Đột nhiên chúng phải hồn bảo của Dương Lăng, nên trong nháy mắt tâm linh trở nên đau đớn, linh hồn phòng ngự xuất hiện một lỗ hổng đáng sợ. Thoát khỏi a khuế long chủ thần đáng sợ, Mẫu Hoàng huýt lên một tiếng, nhịn đau bay đi. Trong nháy mắt đã biến mất trong khu rừng rậm mênh mông. Trước khi đi, nó quay đầu lại nhìn Dương Lăng, nhanh chóng ghi nhớ dung mạo và khí tức của hắn. Đuổi theo, nhanh, mau đuổi theo, nhanh, đừng để nó chạy thoát, đòn phản kích lại kinh khủng đến vậy. Không một ai nghĩ được rằng, ngay cả A Khuê Long chủ thần cũng bị chúng độc chiêu. Tất cả đều trở nên khiếp sợ, đến tận khi mẫu hoàng biến mất ở sâu trong rừng rậm mới phản... Ứng lại, nhanh chóng đuổi theo Đáng tiếc, mẫu hoàng không biết dùng biện pháp gì nhanh chóng cầm máu Cũng như hoàn hảo che giấu năng lượng ba động và khí tức của mình Trong nháy mắt đã chạy đến đâu đó Cửu u sơn mạch trải dài hàng triệu dặm Ngay lập tức biết đi đâu mà tìm Đi, để bọn họ từ từ mà tìm kiếm Cảm giác năng lượng ba động của mẫu hoàng tản lại Nhìn các thế lực lớn như con ruồi không đầu tìm kiếm lung tung Dương lăng cười lạnh Chuẩn bị dẫn theo mọi người nhanh chóng rời đi, lặng lẽ tìm kiếm xem mẫu hoàng đang ở đâu. Xong chính khi hắn chuẩn bị cưới lên mình kim bằng thì lại có cảm giác như bị một con rắn độc đang nhìn chằm chằm vào mình. Hắn quay đầu lại nhìn, thì thấy không biết từ lúc nào trong không trung đã xuất hiện một tên áo trắng anh Tuấn. Chỉ thấy hắn cầm một thanh kiếm sắc bén trong tay, chân đạp lên một đám mây, khôi giáp sáng người khác đầy phù văn huyền ảo. dáng người khôi ngô, cao hơn người bình thường cả một cái đầu, khuôn mặt bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc hiện thời, nhưng nhìn kỹ lại cho người ta một cảm giác không giận mà uy, vô số thiên sứ 12 cánh cầm cự nhận theo sau, không có năng lượng ba động mênh mông, không có uy áp vô thượng, nhưng người áo trắng không giận mà uy lại tạo cho dương lăng một cảm giác nguy hiểm trước đó chưa từng có, nhìn đông đảo thiên sứ đang cung kính quỳ trên mặt đất, Nhanh chóng hiểu được thân phận của kẻ đến Thành chủ văn trung thành truyền thuyết Chỉ còn một bước nữa là tiến giai đến chúa tể Không biết từ lúc nào đã tự mình phủ xuống sơn cốc không tên này P.S Dạo này hơi bận rộn với lại khá mệt mỏi Nên khi biên có thể vẫn còn sót lỗi Hoặc câu văn không được suôn sẻ Ây có phát hiện lỗi thì vào nhàn đảm báo giúp một tiếng nhé T.K.S. Ma Thú Lĩnh Chủ Chuyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 712, Kinh Thiên Nhất Chiến Thành Chủ Vân Trung Thành. Dương Lăng thầm kêu một tiếng không ổn, thuộc hạ của Lực Vương và Hắc Ám Quân Vương cũng chấn động, hấp tấp lui về phía sau. Nếu nói A Khuê Long Chủ Thần khiến bọn họ cố kỵ, thì Thành Chủ Vân Trung Thành không giận mà uy khiến bọn hắn cảm thấy sợ hãi từ trong tâm khảm. Rơi vào trong tay A Khuê Long Chủ Thần có lẽ chỉ hồn phi phách tán. nhưng nếu rơi vào tay thành chủ vân trung thành thì cái chết chỉ mới là bắt đầu của tai nạn rút linh hồn ra đưa vào rong trì luyện chế thành thiên sứ thậm chí đưa vào luyện ngục luyện chế thành luyện ngục thiên sứ như khôi lỗi chọn đời không thể sống lại đây mới gọi là sống không bằng chết nói các ngươi là ai làm thế nào phá được phong ấn thiên sứ mặt thành chủ vân trung thành không thay đổi chút nào lạnh lùng liếc nhìn dương lăng rồi lẳng lặng quan sát huyết thiên sứ áo phỉ lệ á sau lưng hắn bề ngoài không biểu hiện gì nhưng không trung lại đột nhiên xuất hiện một cổ uy áp mạnh mẽ như là trọng lực trong nháy mắt tăng gấp mấy trăm lần khiến người ta chút nữa không thể thở được đại nhân cứu đại nhân cứu ta huyết thiên sứ áo phỉ lệ á run lên vẻ mặt trắng bệch hoảng sợ cầu cứu dương lăng vô ý thức tựa vào người hắn vừa nhìn thấy thành chủ vân trung thành không giận mà uy nỗi sợ hãi sâu trong lòng lại hiện ra đầu đau như muốn vỡ ra như bị công kích vô hình gì đó bị uy áp vô thượng của thành chủ vân trung thành nhằm phải đôi cánh trắng mút càng lúc càng đậm từ từ biến thành màu đỏ đôi cánh như nhốm máu của huyết thiên sứ xuất hiện trước mặt mọi người Lúc trước vì tránh làm kẻ khác chú ý, huyết thiên sứ áo phỉ lệ á dùng ảo thuật biến cánh thành màu trắng, bề ngoài nhìn không khác gì thiên sứ bình thường, nhưng bị uy áp của thành chủ vân trung thành, năng lượng trong cơ thể trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, ảo thuật cũng bị phá vỡ. Ma thần chiến trận, thi vu vương khẽ cắn môi, đi lên trước mặt dương lăng, chỉ huy mọi người lập trận phòng ngự, cố gắng chống lại uy áp của thành chủ vân trung thành. Giúp áo phỉ lệ á giảm bớt áp lực, nắm chặt tử vong hào giác, cắn răng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, một tiếng ngâm khẽ vang lên, một vầng ma pháp màu hồng phát ra, bao lấy mọi người vào bên trong, dựa vào uy lực của ma thần chiến trận, đám người thi vu vương và áo phỉ lệ á miễn cưỡng ngăn cản được uy áp đáng sợ của thành chủ vân trung thành, ồ, thiên sứ chiến trận, nhìn màn hồng quang nhàn nhạt bên ngoài cơ thể mọi người. Cảm giác ba động kỳ diệu đó, thành chủ vân trung thành khẽ kêu lên một tiếng ngạc nhiên, trầm ngâm một lát, lạnh lùng nhìn dương lăng, phá giải phong. Vấn linh hồn trong đầu của thiên sứ vân trung thành chúng ta, nắm giữ được thiên sứ chiến trận của chúng ta, không một tiếng động công kích linh hồn A khuế long chủ thần. Tốt, rất tốt, nói đi, các ngươi rốt cuộc là ai? còn biết được bao nhiêu bí mật của Vân Trung Thành ta. Thành chủ Vân Trung Thành nói rất chậm, mỗi một câu đều dừng lại một lát, nhưng lúc dừng lại này, uy áp trong không trung lại tăng lên vài phần. Đám người chịu trận chính là thi vu vương và hắc long vương mặt trở nên trắng bệch đám thái thản và hắc ám kỵ sĩ cũng không ngoại lệ, hoảng sợ lui lại thật nhanh. Truyền thuyết, thành chủ Vân Trung Thành chỉ còn một bước nữa là tiến dai thành chúa tỷ thực lực cao siêu. Cho dù là đám cường giả tuyệt thế như lực vương và hắc ám quân vương chạy đến, sợ rằng cũng rất e ngại, người bình thường càng không cần phải nói. Khoa nhị khắc huynh đệ, tên trẻ tuổi mắt đen tóc đen kia rốt cuộc là ai? Sao lại trêu chọc phải thành chủ vân trung thành? Một gã lưu lãng giả khẽ hỏi tên đồng bọn bên cạnh. Dù thế nào cũng không nghĩ ra Dương Lăng là ai? Không hiểu vì sao hắn lại chọc tức thành chủ vân trung thành. Ai biết được, tuy nhiên... Hắn chắc chắn phải chết, cho dù hộ vệ của hắn đông gấp 10.000 lần cũng không đỡ được một kích trí mạng của thành chủ vân trung thành. Tên lưu lãng giả tên là Khoa nhị Khắc Lắc Đầu, hắn cũng không rõ lắm, nhưng có một điều có thể khẳng định, những kẻ chọc giận thành chủ vân trung thành tuyệt đối không thể nào sống sót. Đúng thế, tên tuổi trẻ kia chết chắc rồi, có lẽ qua mấy trăm năm nữa. Trên đời lại có thêm một gã luyện ngục thiên sứ vô tình, nghĩ đến thủ đoạn đối phó tù binh của Vân Trung Thành, một gã lưu lãng giả mặt đầy dâu không rét mà run. Nếu có thể lựa chọn, hán tình nguyện chết trận cũng sẽ không đầu hàng Vân Trung Thành. Mọi người lui ra xa xa rồi bàn tán, trong mắt bọn họ, dương lăng không khác gì người đã chết. Trực tiếp tiến vào không gian vu tháp lánh nạn, nhìn thành chủ Vân Trung Thành, cảm giác uy áp càng lúc càng nặng trong không trung. Dương lăng hít vào một hơi thật sâu, cố gắng tỉnh táo, không gian vu tháp không phải vạn năng, có thể vây khốn được thần giai cường giả bình thường, nhưng có thể giam được một chủ thần hay không thì không ai biết được. Thành chủ vân trung thành rất đáng sợ, còn chưa ra tay đã khiến đám người thi vu vương khổ không nói thành lời, không thể nào tưởng tượng được toàn lực công kích sẽ đáng sợ đến mức nào. Trực tiếp tiến vào không gian vu tháp lánh nạn, rất là tốt. Nhưng chẳng may đem thành chủ vân trung thành đáng sợ này tiến vào, thì không khác gì dẫn sói vào nhà, hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Thành chủ đại nhân, ta chỉ là lưu lãng giả bình thường mà thôi, có phải có sự hiểu lầm không? Dương Lăng vừa nói vừa nháy mắt với Kim Bằng ở bên cạnh, ý bảo hắn dùng tốc độ cực nhanh chuẩn bị lao ra, âm thầm có quyết định. Sau khi thu đám người thi vu vương vào không gian vu tháp, Mình và Kim Bằng sẽ lao ra thật nhanh Cứ như thế Thành chủ Vân Trung Thành sẽ không thể dò xét Đám người thi vu vương đi đâu Không có bọn họ làm liên luy Với thực lực của mình và Kim Bằng Có lẽ có thể trong nháy mắt lao ra ngoài Hiểu lầm Vân Trung Thành cười lạnh Nhìn mái tóc đen và đôi mắt đen của Dương Lăng Còn nghĩ đến linh hồn công kích quỷ dị của hắn Chấn động trong lòng hắn đột nhiên nghĩ đến câu chuyện hàng trăm ngàn vạn năm trước kia nhớ đến thần ma mộ chàng chúng thần bỏ mạng một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong lòng đã trở lại không ngờ rằng bọn họ vẫn còn trở lại thành chủ vân trung thành khẽ nhíu mày hít vào một hơi thật sâu nhanh chóng tỉnh táo lại lạnh lùng nhìn dương lăng mà nói nhiều năm đã qua như vậy không ngờ rằng đám thượng cổ vu sư các ngươi vẫn còn trở lại nói đi đồng bọn của ngươi ở đâu các ngươi rốt cuộc đi đến vị diện mà chúng ta sống để làm gì gió giống như thổi từ vùng bắc cực vạn năm đến lạnh như băng trong phạm vi trăm dặm nhiệt độ giảm xuống rất nhanh mặc dù thành chủ vân trung thành không biểu hiện gì nhưng ngầm chuẩn bị xuất kích gió thổi mây bay một trận đại chiến kinh thiên sắp xảy ra thượng cổ vu sư dương lăng chấn động cả người không ngờ rằng Nhanh như vậy đã bị thành chủ vân trung thành thấy được thân phận. Hắn không hề do dự, phất tay thu đám người thi vu vương vào trong không gian vu tháp, kim bằng ở một bên phản. Ứng rất nhanh, thấy sự việc không ổn, không cần Dương Lăng ra lệnh đã nhanh chóng hóa thân, dùng sức vỗ cánh, mang theo Dương Lăng bay vút lên trời, hy vọng dùng tốc độ nhanh nhất lao ra ngoài. Thực lực của thành chủ vân trung thành quá kinh khủng, chỉ thể hiện một chút đã khiến người ta sợ hãi. Cho dù liên thủ với Kim Bằng, Dương Lăng cũng không có một chút phần thắng nào, không dám dừng lại một chút nào. Kim Bằng nhanh như trước, nháy mắt đã bay được một đoạn lớn. song không đợi Dương Lăng thở dài một hơi, Kim Bằng đang bay với tốc độ rất cao bị bắn bay ra ngoài, đầu óc choáng váng, như chạm vào một tấm gương vô hình vậy. cự quang thuẫn... Huyền ảo cuối cùng của quan hệ pháp tắc, dùng để phòng ngự hầu hết công kích, cũng có thể giam kẻ thù lại. Lúc bắt đầu thì ngân quang lé lên, nhưng tu luyện đến cao nhất sẽ trở nên không màu sắc, kẻ khác khó có thể đề phòng. Là cường giả chủ tu quan hệ pháp tắc, thành chủ vân trung thành lĩnh ngộ về mặt này có thể nói là không ai có thể địch nổi. Hừ, muốn chạy, không dễ vậy đâu, thành chủ vân trung thành hừ lạnh một tiếng. Thân hình nhóng lên, như thuấn di xuất hiện trước mặt Dương Lăng và Kim Bằng, nói, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu đồng bọn, bọn hắn rốt cuộc đang ở đâu? Ông! Dương Lăng lật tay rút chiến hồn đao trên lưng ra, không hề do dự lao về phía thành chủ vân trung thành. Nếu không thể chạy trốn, vậy thà đánh một trận. Chuyện này giống như thợ săn ở nơi hoang vắng đột nhiên gặp phải một con sói đói. Chạy trốn không phải là cách. Cắn răng chiến đấu có lẽ còn có một cơ may sống sót. Hóa hồn, dương lăng cắn răng thuấn di đến trước mặt thành chủ vân trung thành, quát lên một tiếng, toàn lực thi triển hóa hồn. Trên chiến hồn đao xuất hiện một lũ đao mang màu đỏ, chém mạnh vào cổ thành chủ vân trung thành. Sau khi đưa vào rất nhiều vũ lực, đao mang của chiến hồn đao tăng vọt, hiện lên một đám phủ văn huyền ảo, cùng với một cỗ sát khí ngập trời. hư không sai quả nhiên là thủ đoạn của thượng cổ vu sư nhìn thấy dương lăng đột nhiên xuất hiện trước mặt nhìn phù văn huyền ảo trên chiến hồn đau và đau mang đáng sợ thành chủ vân trung thành không dám chậm chế lập tức phát ra kiếm quang sắc bén chém tới kiếm quang của thành chủ vân trung thành vừa vặn ngăn cản được một đao toàn lực của dương lăng phát ra tiếng vang khẽ kiếm quang nhìn rất bình thường nhưng lúc va chạm thì ngân quang sáng lên Hieu một tiếng hóa thành ngàn vạn mũi tên ánh sáng sắc bén Chui vào trong cơ thể Dương Lăng Trong nháy mắt đã phá vỡ băng phong khôi giáp và đại địa thủ hộ a Kêu lên một tiếng đau đớn Dương Lăng nhanh chóng lui lại Cả người đầy máu, thiếu chút nữa bị bắn thành con nhím May là thân thể dưới tác dụng của luyện thể vô quyết nên mạnh hơn rất nhiều Đỡ được công kích, bảo vệ những chỗ yếu hại của cơ thể dương lăng cả người đầy vết máu cùng lúc đó thành chủ vân trung thành cũng khẽ cao mày thiếu chút nữa chúng chiêu hiểm của dương lăng lúc kiếm quang tiếp xúc với chiến hồn đao thì đao mang màu đỏ trên chiến hồn đao theo kiếm quang nhanh chóng vào trong cơ thể thành chủ vân trung thành trực tiếp công kích linh hồn hắn nếu là một cường giả bình thường thì chúng phải hóa hồn vô quyết của dương lăng không chết cũng bị lột ra đáng tiếc thành chủ vân trung thành quá mạnh Cho dù khinh thường, thì màu đỏ đau mang cũng không thể nào đột phá được linh hồn phòng ngự của hắn Chỉ một chiêu, Dương Lăng đã hiểu được dù mình và Kim bằng hợp sức cũng không phải đối thủ của thành chủ vân trung thành Càng không ổn nữa là, theo tiếng ra lệnh của thành chủ vân trung thành Vô số thiên sứ 12 cánh đã bao vây lấy hai người Tình hình càng lúc càng khó khăn P.S, dạo này hơi bận rộn với lại khá mệt mỏi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 Tốc độ rất nhanh, giống như một khối thiên thạch từ trên cao rơi xuống, bám theo tiếng xé gió chói tai. Hồn bạo, dương lăng quát lên một tiếng, tinh thần lực khổng lồ tuôn ra, toàn lực công kích linh hồn của thành chủ vân trung thành. Thanh chiến hồn đao sắc bén lướt trên mặt đất, cả người xông tới, muốn một đao chém thành chủ vân trung thành thành hai mảnh. Kim Bằng tốc độ rất nhanh, nhưng Dương Lăng dùng toàn lực xông tới nên cũng không chậm hơn bao nhiêu. Hai người hầu như cùng đến trước mặt thành chủ vân trung thành, công kích sắc bén kèm theo tiếng xé gió chói tai, cùng với cỗ sát khí ngập trời. Nhất là chiến hồn đao của Dương Lăng, ngoại trừ một tia đao mang màu đỏ còn kèm theo từng tia trước dày đặc. Cực quang thuẫn, cho dù đối mặt với sự vây công của Dương Lăng và Kim Bằng... Thành chủ vân trung thành cũng không biến sắc. Phất tay bày ra một tầng phòng ngự ngoài cơ thể. Lập tức vung kiếm chém tới trước. Trong nháy mắt đã đột phá được lớp vảy cứng rắn của Kim Bằng. Hung hăng đâm một kiếm vào trong. Mà ngược lại, linh hồn công kích của Dương Lăng chỉ khiến hắn nhíu mày. Chảo của Kim Bằng chỉ để thân thể rung lên một cái mà thôi. Không thể nào tạo ra thương tích nặng nề được. Gào lên một tiếng đầy phẫn nộ. Kim bằng bay vọt lên trời cao, nhịn đau phát động công kích, cự chảo đỏ rực, tản mát ra một vầng quang mang. Mặc dù chưa khôi phục thời kỳ mạnh nhất, nhưng hắn cũng không tin không đột phá được phòng ngự của thành chủ vân trung thành. Hóa hồn, dương lăng toàn lực thi triển hóa hồn, chém mạnh một đao vào cổ vân trung thành, một chiêu toàn lực, chiến hồn đao sắc bén rung lên, sát khí ngập trời khiến đám thiên sứ xung quanh chấn động. Không ngờ rằng thực lực hắn lại đáng sợ đến vậy. Đúng là lợi hại. Cái khác không nói. Dám trực tiếp chém giết với thành chủ vân trung thành. Cái này không phải người bình thường có thể làm được. Kỳ quái. Hơn 10 vạn năm nay. Ta đã đi qua vô số vị diện. Sao lại không nghe nói có một người trẻ tuổi như thế này nhỉ? Thấy cuộc đại chiến giữa Dương Lăng và thành chủ vân trung thành. Mọi người kêu lên sợ hãi. Bản tán xôn xao. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe nói có người dám đối chiến với Thành Chủ Vân Trung Thành. Tình hình của Dương Lăng và Kim Bằng không ổn, nhưng ý chí bất khuất lại khiến bọn họ rất bội phục. Liên hoàn hồn bạo, nổ cho ta, nhìn thấy không phải là đối thủ của Thành Chủ Vân Trung Thành. Dương Lăng đánh ra một hư chiêu, đột nhiên tập kích đám thiên sứ 12 cánh đang bao vây mình, chuẩn bị cưới Kim Bằng giết người phá vòng vây. không đến lúc cuối cùng hắn quyết không muốn trốn vào không gian vu tháp để tránh dẫn sói vào nhà phiền phức nhiều hơn nữa a đầu của ta cứu mạng a đám thiên sứ xung quanh mặc dù bao vây được dương lăng và kim bằng nhưng dù thế nào cũng không ngờ được rằng dương lăng bị thành chủ vân trung thành công kích vẫn còn năng lực tấn công mình không kịp ứng phó nên bị công kích sắc bén của dương lăng đột phá linh hồn phòng ngự Đầu đau như muốn nổ tung, như là bị hàng ngàn vạn con kiến đang điên cuồng cắn xé. Có tên hét lên cầu cứu, có tên ôm đầu chạy xung quanh, có tên chết ngay tại trận. Vòng vây chắc chắn trong nháy mắt xuất hiện lỗ hổng rất lớn. Thời gian vừa qua hấp thu được rất nhiều thiên địa linh khí và nguyện lực. Dương Lăng càng lúc càng gần đến hồn vưu đỉnh. lĩnh ngộ vu thuật đã đạt đến một bước tiến mới. Một chiêu toàn lực. Đối với thành chủ vân trung thành mà nói còn không có uy hiếp chết người Nhưng đám thiên sứ bình thường thì đây chính là tai nạn chết người Mặc đặc tát khắc Đi một kích thành công Dương lăng lại phát ra một đạo hồn bảo ngăn cản công kích của thành chủ vân trung thành Lập tức cưới lên người kim bằng Kim bằng huyết lên một tiếng Lao thẳng từ lỗ hổng ra ngoài Nhanh như điện Đáng chết Đứng lại cho ta Nhìn đám thiên sứ đang ôm đầu quay cuồng, thành chủ vân trung thành giận dữ, quyết đoán xuất kích. Tốc độ còn nhanh hơn cả kim bằng. Suy, một tiếng ngăn cản đường đi của hai người, kiếm quang sắc bén đâm vào trong bụng kim bằng. Trong mắt bộc phát ra một cỗ năng lượng khổng lồ, đánh mạnh vào trong cơ thể kim bằng, chấn thương lục phủ ngũ tạng của nó. Kim bằng rên lên một tiếng. Một chảo vung lên bước lui thành chủ vân trung thành đang muốn phá vỡ thần cách của mình, vốn định mang Dương Lăng bay lên thật cao, nhưng bụng máu chảy đầm đìa, thể lực càng lúc càng yếu, ý thức càng lúc càng mơ hồ, rơi ủnh xuống đất. Không hay, Dương Lăng kêu lên một tiếng sợ hãi, bắt vu ấn, dùng tốc độ nhanh nhất thu kim bằng vào không gian vu tháp, vừa lao đi thật nhanh, vừa khởi động truyền tống môn, chuẩn bị thuấn di ra ngoài. Ngũ hành độn thuật thi triển thì nhanh, đáng tiếc là khoảng cách lại có hạn, cho dù thuận lợi thuấn di ra ngoài, hắn cũng không nắm chắc có thể chạy thoát khỏi tên cường giả biến thái là thành chủ vân trung thành này không. So sánh với ngũ hành độn thuật, thì khoảng cách của truyền tống môn xa hơn nhiều, chỉ có một khuyết điểm là tốc độ khởi động hơi chậm. Ta nói rồi, các ngươi một người cũng không thể chạy thoát, thành chủ vân trung thành quát lên một tiếng. Tay phải như tia trước xé ra một đạo không gian liệt phùng thật lớn, chuẩn bị bắt kim bằng vừa mất đi bóng dáng ra ngoài. Không ngờ rằng, cánh tay chụp vào khoảng không, trong nháy mắt đã mất đi cảm ứng đối với kim bằng. Ồ, không có khả năng một tay chụp vào khoảng không, mặt thành chủ vân trung thành tái lại. Người bình thường cho dù thông qua truyền tống quyển chụp thuấn di đến vật chất vị diện bình thường cũng không giấu được cảm ứng của hắn. Dựa vào thần thức cường đại Cũng có thể nhanh chóng tìm được con thú Mà một triệu hồi sư đưa vào không gian dị độ Không ngờ rằng Lại mất đi cảm ứng với kim bằng Thần thông của thượng cổ vu sư Quả là lợi hại Khiếp sợ trôi qua Nhìn chiếc vòng trên tay dương lăng Đang sáng rực lên Nhìn truyền tống môn đang từ từ hình thành Trên không trung Thành chủ vân trung thành nhướng máy Hô một tiếng lao tới Thanh trường kiếm sắc bén đâm thẳng vào trái tim Dương Lăng. Tốc độ rất nhanh, như thuấn di sông đến trước mặt Dương Lăng. Chỉ còn một khắc nữa mà thôi. Nhìn đôi mắt lạnh lùng của thành chủ vân trung thành, nhìn kiếm quang gần ngay trước mặt, Dương Lăng chấn động. Chỉ cần một giây nữa thôi là truyền tống môn có thể khởi động hoàn toàn. Đáng tiếc, tốc độ của thành chủ vân trung thành quá nhanh. Nhanh đến mức tiến vào không gian vu tháp cũng không kịp. Liều mạng đánh bừa một phen, dương lăng khẽ cắn răng, điệp ra thêm đại địa thủ hộ. Song ngay khi hắn chuẩn bị lấy cứng chọi cứng, một đao chém thẳng vào người thành chủ vân trung thành thì xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Không khí bên người xuất hiện sự rung động, theo sát, một người con gái mặc áo trắng xuất hiện trong hư không. Không để ý tất cả nhào đến trước người hắn, lấy thân thể đỡ hộ hắn một kích trí mạng của thành chủ vân trung thành. Dương Lăng nghe thấy tiếng động cả đời hắn không thể quên, Ngửi thấy mùi hương da thịt quen thuộc, mùi hương thơm động lòng người. Viu Na, ở thời khắc quan trọng này, ngoại trừ Dương Lăng thì nàng là người duy nhất có thể tự do ra vào không gian vu tháp. Thông qua kim bằng đang bị thương nặng hiểu được tình hình của Dương Lăng, nàng liền thuấn di ra ngoài, không để ý tất cả sông đến trước người Dương Lăng, kiếm quang sắc bén đánh tan thần cách của nàng. Xuyên thủng trái tim đâm vào thân thể Dương Lăng Tạo thành một lỗ hỏng trên vu đan Có lẽ bởi vì chưa luyện hóa hoàn toàn Cửu long thần giới lần này không có xuất hiện bảo vệ hắn Không, Na Ôm thân thể càng lúc càng lạnh của Na, cúi đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng Nhìn đôi mắt nhắm chặt của nàng Dương Lăng ngẩng đầu hét lên một tiếng hắn vốn định thi triển vu thuật vô thượng cùng chết với thành chủ Vân Trung thành gần ngay trước mặt. Không ngờ rằng kiếm quang sắc bén bộc phát một cỗ năng lượng cuồng bạo, làm trọng thương Vu Đan, đừng nói là vu thuật vô thượng cùng chết với đối phương, mà ngay cả vu thuật đơn giản nhất cũng không thể thi triển được. Vân Trung thành, ta thề, một ngày nào đó ta sẽ quay lại, một tia lý trí còn sót lại khiến cho Dương Lăng bỏ qua ý đồ phản kích. Ôm thân thể lạnh như băng của Na dùng tốc độ nhanh nhất bước vào truyền tống môn. Vội vàng, hắn dựa vào một tia cảm ứng mơ hồ thuấn di ra ngoài, cắn chặt răng dùng đến tia khí lực cuối cùng. Trước khi đi, hắn thể một ngày nào đó sẽ dẫn ma thú đại quân huyết tẩy vân trung thành, một ngày nào đó sẽ chặt đứt đầu thành chủ vân trung thành. Không cần thề ngươi không có cơ hội đó đâu, thành chủ vân trung thành các linh đốn vẻ mặt lạnh như băng. Kiếm quăng sắc bén lại vung lên, muốn trước khi Dương Lăng Thuấn di ra ngoài chặt đứt đầu hắn, là một cường giả đã trải qua thần ma đại chiến, không ai hiểu rõ hơn hắn sự đáng sợ của Thượng Cổ Vu Sư. Hắn nguyện đối mặt với sự liên hợp tấn công cảo hắc ám quân vương và lực vương, chứ không muốn đối mặt với sự ám sát và trả thù của một tên Thượng Cổ Vu Sư. Cáp Linh đốn, ngươi to gan lắm, đúng giờ phút đó... Ngay khi kiếm quang sắc bén của thành chủ vân trung thành sắp cắt đứt yết hầu dương lăng, thì một tiếng quát đột nhiên vang lên trong óc hắn. Theo sát, chân trời xuất hiện một vầng sáng đỏ, nhanh như điện lao tới. Hỏa văn, chẳng lẽ là... Nhìn màn hồng quang sẹt qua không trung nhanh như trước, nhìn sóng ngợn khác thường, thành chủ vân trung thành chấn động cả người. Không nhìn được mà phải nhớ đến một ít chuyện trăm triệu năm trước, một màn hiện lên trước mặt hắn. Mặt hắn trở nên tái nhợt, khẩn trương cầm thanh trường kiếm sắc bén, như gặp đại địch. Không hề có tâm trí mà truy sát Dương Lăng, để mặc hắn ôm Miu Na bước vào truyền tống môn, hô một tiếng biến mất tâm. Không ngờ rằng vẫn còn chậm, hồng quang nhanh chóng đến trước mặt thành chủ Văn trung thành, màn hồng quang bao phủ một bóng người mơ hồ, nhìn vết máu trên mặt đất, không cảm ứng được hơi thở của Dương Lăng, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, cáp linh đốn. Không ngờ rằng nhiều năm đã qua như thế mà ngươi vẫn còn ngu xuẩn đến vậy. Cho dù ngươi trung thành hơn nữa, thì chúa tể trí cao có thể giúp ngươi cái gì? Sẽ giúp ngươi tiến giai thành chúa tể ngang hàng hán sao? Nếu ngươi muốn chết, vậy để ta xem những năm qua ngươi có tiến bộ gì. Bóng người mơ hồ vừa nói vừa rút một thanh trường kiếm sắc bén ra. Trong nháy mắt, trong không trung xuất hiện ngọn lửa ngập trời. Rơi xuống mặt đất như mưa. Mặt đất trong nháy mắt trở nên khó có thể đặt chân như miệng núi lửa. Ngay cả không khí cũng theo đó mà nóng lên rất nhiều. Cửu U Sơn Mạch. Sắp đón một cuộc kịch chiến giữa hai cường giả đỉnh cấp. P.S. Dạo này hơi bận rộn với lại khá mệt mỏi. Nên khi biên có thể vẫn còn sót lỗi hoặc câu văn không được suôn sẻ, Ây có phát hiện lỗi thì vào nhàn đảm báo giúp một tiếng nhé. T.K.S. Ma Thú Lĩnh Chủ. chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương bảy trăm mười bốn mẫu hoàng báo ân không biết qua bao lâu dương lăng nghe được tiếng gió người thấy mùi máu nồng nặc mở mắt ra nhìn thì thấy mình đang nằm trong một cái ổ trên mặt đất cả người đang ngâm trong máu vốn định đứng lên xem tình hình không ngờ rằng vừa cử động cái cả người đã đau đớn vô cùng vu đan trong cơ thể có một lỗ hỏng kinh người nhìn hình dáng Thương tích nặng hơn những lần trước kia rất nhiều. Chẳng lẽ, chết ở đây sao? Dương lăng choáng váng đầu óc, trong thời gian ngắn, không biết làm sao lại ở đây. Trước khi đi qua truyền tống môn, vì Vu Đan đã bị thương nặng, hắn không có thời gian cũng không có sức mà cẩn thận cảm ứng nơi truyền đến, chỉ là dựa vào cảm ứng mơ hồ thuấn di đến mà thôi. Viu Na, Na, nôn ra một búng máu, Dương Lăng tỉnh táo hơn, nhớ đến Vilna lấy thân cứu mình một mạng, vừa kêu vừa dùng sức giãy ruộng, cố gắng đứng lên, những giây phút. Ở cạnh Vilna lại hiện lên trong lòng hắn, lần đầu tiên gặp nhau, cùng nhau đi đến lợi văn tát công quốc, giết chết sát thủ lưu độc, vì giải độc cho mình nên Vilna đã hiến thân cho hắn, giúp hắn quản lý ma thú lĩnh, tất cả hiện lên trước mặt hắn. Vilna... Sao nàng lại ngốc như thế? Tại sao không để ý tất cả sông tới chứ? Nghĩ đến thân thể lạnh như băng nằm yên không nhúc nhích trong ngực mình. Tim dương lăng như bị dao cắt. Sau khi đi đến thế giới này. Hắn đã trải qua vô số sóng gió. Thời khắc nguy hiểm nhất chỉ có hai lần. Một lần là bị sát thủ lưu độc truy sát. Một lần là đối mặt với một chiêu trí mạng của thành chủ vân trung thành. Hai lần đều là do Vilna giúp hắn vượt qua. Lần đầu tiên. Hắn và Na chính thức trở thành vợ chồng, Nhưng lần này, hai người từ nay về sau đã cách biệt hoàn toàn. Dương đại ca, vì ngươi, Na nguyện làm tất cả mọi điều. Dương đại ca, ta yêu ngươi nhất. Nhớ đến khuôn mặt nụ cười của nàng. Nhớ đến lúc hai người bên nhau, tim dương lăng như nhỏ máu. Hắn hối hận không luyện chế tượng gỗ cứu mạng cho Na, Hối hận để cho Na biết được biện pháp ra vào không gian vu tháp. Không thể nào đứng lên được. Vậy bò từng chút một, hai tay miết trên mặt đá cứng rắn đến bật máu, cắn răng từng chút một bò ra. Dù là chết, hắn cũng muốn được nhìn thấy Vilna. Những năm gần đây, lúc đêm khuya yên tĩnh, nghĩ đến kinh nghiệm đã trải qua, hắn thường có một ảo giác, nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng nỗi đau mất đi Vilna, cái cảm giác như bị đau cắt, để hắn hiểu được, đây không phải là giấc mơ. Một tiếng rên khẽ vang lên, một cái đầu rất lớn chắn trước mặt Dương Lăng. Không biết là ảo giác hay là gì, Dương Lăng nhìn thấy đôi mắt như đèn lồng của đối phương. Không biết từ khi nào chảy xuống một giọt nước mắt trong suốt. Hắn ngẩng đầu thấy một điều không thể tin tưởng. Mẫu hoàng cả người đầy vết máu không biết xuất hiện trước mặt từ lúc nào. Mẫu hoàng chẳng lẽ dựa vào một tia linh hồn ấn ký đã lưu lại. Nên mình vô ý thuấn di đến bên cạnh mẫu hoàng Dương lăng chấn động cả người Nhanh chóng nghĩ đến một khả năng Khổ sở nuốt nước miếng Không ngờ rằng rất vất vả mới thoát khỏi Nanh sói lại lạc vào miệng hồ Với thân hình khổng lồ của mẫu hoàng Không biết chừng mình còn không đủ để nhét răng nó Một lúc sau Dương lăng đang khẩn trương chờ đợi sự cắn xé Nhưng mẫu hoàng lại nhẹ nhàng cắn hắn tha Đến nằm lên một mặt đá Viuna hai mắt nhắm chặt, vẻ mặt tái nhợt đang nằm yên không nhúc nhích ở đây. Viuna, Viuna. Dương Lăng không để ý tất cả ôm Viuna vào ngực, đưa nốt số vũ lực còn sót lại vào trong cơ thể nàng, đem tất cả sinh mệnh nước suối còn lại trong không gian giới chỉ vào miệng nàng, thậm chí còn điên cuồng hô hấp nhân tạo cho nàng. Xong, tất cả đều vô dụng. Da thịt lạnh như băng và trái tim không nhịp đập của nàng để hắn phải đối mặt với sự thật. Dương đại ca, ta muốn sinh con cho ngươi, không phải sinh hai. Dương đại ca, sau này lúc mạo hiểm, hai chúng ta cùng nhau đi, có được hay không? Dùng hết sức cũng không làm được chuyện gì, dương lăng bất lực ôm thân thể lạnh như băng của Na, Khuôn mặt nụ cười của nàng lại hiện lên trong lòng, người yêu đã mất, vu đan bị thương nặng. thân thể uể oải, để hắn sinh ra sự nguội lạnh trong lòng, từ trước đến nay, vì tìm đường về nhà, hắn vẫn đấu với thiên địa với số mệnh, cho dù đối mặt với kẻ thù cường đại cũng không sợ hãi, vẫn kiên trì cố gắng tu luyện, nhưng giờ phút này, hắn mới hiểu được rằng tìm kiếm di tích của thượng cổ vu sư chỉ là chuyện nhỏ, tu luyện đến vu thần cũng là không quan trọng, người thân bên mình mới là hạnh phúc sống của mình. có rất nhiều thứ khi mất đi mới biết nó quý trọng đến mức nào mới hiểu được thứ mà mình cần theo đuổi cái đầu rất lớn của mẫu hoàng lại xuất hiện trên đầu dương lăng từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống mặt dương lăng rơi xuống người biu na là con ma thú thông minh nhất là mẫu hoàng là lưu lãng thần thú trời sinh càng thông minh hơn ngay khi các thế lực lớn đang truy sát nó dương lăng đã giúp nó một lần để cho nó vĩnh viễn nhớ kỹ con người khác thường này, nhớ kỹ đôi mắt đen nhánh u buồn đó. trầm ngâm một lát, nhìn dương lăng, nhìn vết thương nặng trên người hắn, mẫu hoàng hít vào một hơi thật sâu, lập tức không tiếc hao tổn thần lực, dùng sức phun ra một mụ nguyên khí, chui vào trong cơ thể dương lăng từ vết thương ở ngực. Nguyên khí là tinh hoa thần cách của mẫu hoàng, ẩn chứa rất nhiều năng lượng, có thể dùng để giết người cũng có thể cứu người nguyên khí vừa vào trong cơ thể dương lăng lập tức cảm giác trong cơ thể xuất hiện một cỗ năng lượng mênh mông chuyển động quanh cơ thể theo một quý tích huyền ảo nó đi qua đâu như cơn mưa xuân làm dịu nội tạng và gân mạch đang tổn thương từ từ chữa trị vu đan đang bị thương nặng một vòng một vòng không ngừng chuyển động từ từ luyện thể vô quyết của dương lăng tự động vận hành tốc độ hồi phục càng lúc càng nhanh dương lăng mơ hồ vô ý thức bắt vu ấn yên lặng niệm một đoạn vu quyết huyền ảo không biết qua bao lâu dương lăng từ từ mở ra hai mắt vu đan bị thương nặng đã gần như hoàn toàn khỏi hẳn thực lực cũng khôi phục được hơn nửa mặc dù chưa khỏi hoàn toàn nhưng đã hơn xa lúc trước mẫu hoàng kêu khẽ lên vài tiếng thu cánh nằm bên cạnh dương lăng vừa kêu vừa vươn lưỡi liếm vài cái trên người dương lăng Có lẽ hấp thu nguyên khí của mẫu hoàng, Dương Lăng cảm giác một sự thân thiết trên người nó, từ trong không gian giới chỉ lấy ra thuốc chỉ thương của ngả lỷ ti, nhẹ nhàng bôi lên vết thương chưa hoàn toàn khép miệng trên người mẫu hoàng. bị các thế lực lớn không ngừng truy sát, mẫu hoàng vốn đã bị thương nặng, nhất là đánh với A khuê Long chủ thần, thân thể bị thương rất nặng. Sau khi phun một mụ nguyên khí chữa thương cho Dương Lăng, thần sắc càng héo mòn. Giống như Dương Lăng, thực lực vẫn chưa khôi phục được, hai người cùng cảnh ngộ, càng thân thiết hơn. Mẫu Hoàng, Mẫu Hoàng, sờ sờ cái đầu to lớn của Mẫu Hoàng, Dương Lăng phấn chấn trở lại, lấy ra một khối mặc tinh khổng lồ từ không gian giới chỉ ra, dùng đao điêu khắc ra một thủy tinh quan, quan tài bằng thủy tinh, trong suốt. Khắc một ma pháp trận băng hệ giảm nhiệt độ trong nó, thêm vào vài đạo cấm chế. Sau đó đặt Wilna vào trong.